Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nho yêu Tối mộng khinh cuồng chương 65, cầu xin tha thứ N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz được thượng ngữ y nói như vậy Hàng mi đang nhăn tiếp của huyền lang thương mới từ từ giãn ra Thế nhưng sau khi thượng ngữ y rời đi Huyền Lăng Thương liền đi tới giường trong non Huyền Lăng Phong một tất cũng không rời Hình như không nhìn thấy Huyền Lăng Phong tỉnh lại hắn liền không an tâm. Thấy vậy trong lòng nhạt nhạt vừa ảng não và án náy. Đối với Huyền Lăng Phong có loại cảm giác thật hâm mộ và ganh tỉ. Dù sau nàng chính là cô Nhi lớn lên tại cô Nhi viện. Trong cô Nhi viện tuy có viện trưởng chiếu cố, nhưng không có người nào sống như huyền lăng thương, một mực chiếu cố nàng. Trên đời nếu có người thân thì tốt biết bao. Nghĩ xem đây trong lòng đồng nhạc nhạc cảm thấy khó chịu trong mũi hơi cay cay. Nước mắt vẫn luôn ẩm an, chỉ là đồng nhạc nhạc cố nén không cho nước mắt sơi xuống. Đối với suy nghĩ của đồng nhạc nhạc thì huyền lăng thương không biết Huyền lăng thương mặc dù chưa từng nhìn đồng nhạc nhạc Nhưng áng mắt vẫn thỉnh thoảng lại lướt qua người nàng Cho nên đương nhiên thấy bộ dạng hiện sờ của nàng Một bộ thương tâm thần sắc nghệ hoài đều hiện rõ trên mặt Có điều huyền lăng thương chỉ cho là con tiểu điêu nhi này Sau khi biết mình cắn người gây hỏa Cho nên hiện tại là đang sám hối. Nhìn tiểu Điêu nhi cúi đầu ảm não lại thêm nước mắt lưng tròng cầu xin. Nhìn bộ dáng kia, nói có bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu thương cảm. Nếu như Dĩ Vãng, Huyền Lăng thương khẳng định không nói hai lời liền ôm con tiểu Điêu nhi này mà sủng ái thật tốt một phen. Chỉ là hiện tại Huyền Lăng Phong đang nằm trên giường vẫn hôn mệt. Nên Huyền Lăng Thương liền dự định cho con tiểu điêu nghi này một chút xáo hớn. Dù gì đi nữa người nằm trên giường là để đệ, đệ suột duy nhất của hắn trên thế giới này. Nghĩ thế Huyền Lăng Thương trầm mặt im lặng ngồi tại bên giường. Đồng nhạc nhạc thấy huyền lăng thương không để ý tới mình trong lòng càng phát ra khổ sở Không nghĩ tới làm cô Nhi 23 năm thật vất vả mới có người trai chở sủng áo đối với mình Hiện tại chỉ vì nàng cắn người mà hắn không thèm quan tâm đến nàng nữa Sau này nàng lại trở thành một con trồn cô độc không ai thân thích Không thể tưởng tượng sau này huyền lăng thương sẽ không để ý tới nàng nữa và sẽ mất đi sự ấm áp không dễ có này. Nghĩ tới đây mắt nhung của đồng nhạc nhạc quét quanh một lượt. Nhìn thấy trên bàn có đặt một ly trà thơm, đôi mắt lập tức sáng lên. Mũi chân nhẹ điểm, nàng liền nhảy lên bàn trà. Sau đó liền vương móng vút bưng ly trà lên xẻ sẵn đi đến chỗ huyền lăng thương. Phải biết rằng hiện giờ đồng nhạc nhạc chỉ là một con tiểu điêu nho nhỏ. Cách đầu không lớn cho nên muốn bưng ly trà mà không bị nghiêng thì đối với nàng mà nói là một chuyện phi thường vất vả. Chỉ vì muốn cho người trước mặt này bớt giận Đồng nhạc nhạc không thể làm gì khác hơn là cắn chặt răng ngọt mà cố gắng giữ Huyền lăng thương xin ngươi bớt giận được không Ta biết ta sai rồi, ta không nên cắn hắn Cầu xin ngươi đừng lại không để ý tới ta được không Ta thể ta sẽ không bao giờ cắn người nữa Đồng nhạc nhạc dùng dọng điệu lý nhí đáng yêu nhất không ngừng cầu khẩn vị đế vương lạnh lùng này Đôi con ngươi đen chứa đầy nước mắt Những giọt nước mắt sáng long lanh đang không ngừng vòng quanh khói mắt nạn Trông thật vật vã đau khổ đáng yêu Nhìn bộ dáng khống núm khổ sở đáng yêu của con tiểu điêu nhi trước mặt Nếu như người khác sẽ hiểu ý mà khẳng định không đành lòng trách phạt nó Nhưng huyền lăng thương huyết tâm cho con tiểu điêu nhi này một chút giáo huấn. Dù sao nếu không giáo vấn nhớ sau này nó bởi gì tức giận mà lại đi cắn người nữa thì biết làm sao bây giờ